Xin chào. Chào mừng đã quay trở lại với chuyện tứ đại Annie giờ tiên mọi người giây vui khi dõi video mới Annie mừng chuyện danh bổ trên kênh Annie. Bây giờ là tập đầu tiên của phần nghịch thủy hàn Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh chào Chào của có của thủy phút theo lệnh là Báo từ đã đầu để quay Bây trở tứ tập vẻ bổ ký ân sẽ trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn ngày bản thân hắn từ trước tới nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy con ngựa đang cưỡi đã thớt ngựa thứ tư trên đường chạy tới đây hắn đã cưỡi gục ba thớt tuấn má cứ mỗi một lần chạy khoảng một trăm năm mươi dặm là ngựa lại mệt khựu chân ngã lăn sang bên đường nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở ra một hơi chỉ là hiện tại gã đã gần suối hồ vĩ ngựa này của hắn cũng tựa như sắp lướt qua chiếc giếng bên cạnh đường kia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 á n hòa mắt của h thượng đó q u é thấy qua mọi một người dưới bóng cây một lượt, rồi bóng n lượt, cây a tay n giống như điện, thọc tay vào trong ngực h thọc vào áo l ra một mỏ cái mõ gỗ và gõ và là ê n tiếng.、Một、hán tử từ trong đám đông nước đến, ôm quyền, Một tử từ hơi quỷ gớ, gối, gỡ, đám ôm h quỷ người h Thuộc hạ thiết h lế. tổ p ù n loạn kiến ngũ hổ, bái đ n g thượng đó thấy là người cùng liên vân trại rồi mới nói thực ra đã phát sinh ra chuyện gì phùng l o ạ n hổ hoàng sợ nói với hắn thuộc hạ chỉ ũ n g k ô n Nhưng g biết h c là Hòa h t ư ợ nghe giận lên dữ quát c ỉ nghỉ là lên Làm loạn là vào cái cứ chiếu cái chọc của cho chỗ nước bốc cũng chảy Thuộc áo Tại Nói rồi hơi hôi Hai thái gì? ống? những nhúng ngút Phùng ròng ròng dương g trên sao ra mau Anh hắn, vừa ấp hắn bên n mồ đầu hồ hạ chỉ Đã bị dòng dòng chỉ nói giữa đại dương già và trại chủ đã sinh ra chuyện cho nên mới vội vàng thông báo cho ngài trở về hòa thượng không hỏi nữa h é t lưới một tiếng quất ngựa phi đi phùng đoạn hổ đó cũng là phi thân lên một thớt ngựa định đuổi theo hoàng thượng đã cưỡi ngựa đi xa chỉ còn lại nhìn thấy một chấm đ è n hòa thượng một tay giữ cường một tay cầm mó gố gõ lên năm tiếng người giữ cổng trại thốt lên à hóa ra là ngũ trại chủ hòa thượng lại tức giận quát tại sao cả một đoạn đường lên đây không còn lấy một tên nào canh phòng không sợ quan binh mò tớ i hay sao người giữ trại chỉ dám đáp vâng vâng dạ dạ đồng thời mở cổng trại hòa thượng lại g ụ c ngựa đi thẳng vào bên trong bên trong giải rác những gác gỗ lều i vải một người đang từ trong cái lều i to nhất vội vã chạy ra hướng về phía hắn sư phụ hòa thượng nhận thấy đây là sinh sát đại doanh mà thường ngày đại trại chủ và đại đương gia gặp các huynh đệ thương nghị đại kế ngày xưa lúc thương nghị, nghị việc văn chặn bọn người thiết thủ truy đuổi về đánh tuyệt diệt vương sở tương ngọc cũng là ở đây hắn hỏi Đại c hòa chủ có đó ở trong thượng nghe thấy như vậy trong lòng cảm thấy rất nặng nề hắn cảm giác đường là đại trại chủ đã xảy ra chuyện bản thân của hắn nợ ân tình của đại trại chủ và đại đ ư ờ n g gia vô luận phát sinh ra chuyện gì cho dù là dầu s ô i lửa bỏng cũng sẽ không do dự Hóa ra, hòa thượng đây là ngũ trại chủ thiên lăng ma tăng quan của trọng nhất lại i ê n Văn nói h thủ thuộc hồ chặt đánh thiết thủ và đội ngũ cương Trung, chi đuổi theo c độc cương đến Đại trong Giang Liên Văn lần ngũ trùng, vương, tứ tứ Trại, từ tại bộ đuổi tuyệt Bổ. vĩ và diệt không có được m ớ có ý đại ồ nâng cấp đội nói, trại chủ thích thiếu thương khí độ hơn người tấm lòng bao dung y trong dụng c ố tích chiều Dùng người song song pháp chế hai người chạy song song là vừa Là thiền r ị vừa sửa c o l ê Liên n Vân、trại. Vốn thương trong liên Vân trại đã là rất bình thường má cáng Nhưng n Trại thủ tay thích thiếu Trại rất hạ dưới i dĩ h của Ở là Đã mà má u g ư ờ i thế mạnh làng ạ i chiêu Thi triển được cố thêm thích rết hết t ra i hòa Hết h a t h thực uy và Vân à Trại lực của c Liên vân trại, nên lại Nên n giống như lên, diều, lên diều gặp gió、thiền、làng diều Thiền như lên ma tăng quan trọng nhất xuất lĩnh dầm ộ t cánh nhân mã chú giữ ở biên thủy ngày đó hắn lại đột nhiên nhận được phi cáp t r u y ề n thư Từ tổng Trại tới, biết trong tầng tại tổng Liên Vân biết, những người lãnh đạo tại động tổng đà này đã xảy ra muốn đà đưa được đạo đà đã lớp ra của ở xảy truyệt, quan trọng nhất đàn hồi viên. Quan trọng nhất kỵ hồi luôn luôn nhớ thích thiếu thường và cố tích chiều hắn đã từng nội thương rất nghiêm trọng được thích thiếu thường hết lòng dùng nội lực cứu chữa v à lại toàn gia của hắn cũng đã được thích thiếu thường cứu hộ cố tích chiều thì đã từng ở trong một cuộc chiến dịch mà q u o n binh vây quét phát ra bình phát ra bình lực đi cứu thoát hắn Cho nên, đối vậy ớ i hai người, đều nợ ơn cứu mạng. Hiện người hắn phòng thành có người xảy ra chuyện Hắn nay, ra nợ ơn mạng ngày đều cứu có xảy l p tức bất chết c kể sống h ạ ngay Toàn vào đêm l ự cho p i về đây, để chỉ muốn tận hết khả muốn tận năng b á đáp Vậy cho nên biết họ bao nhiêu hảo hán trong giang hồ sợ nhất là thiếu nợ người khác ân nghĩa khó trả chuyện trả thù trong võ lâm dĩ nhiên là bình thường nhưng báo ân lại là một điều quan trọng nhất thiếu nợ ân tình của người khác mà lấy oán trả ơn đều là hành động để cho mọi người trong võ lâm t h o a mạ và miệt thị dù thiên lang ma tăng quan trọng nhất là giặc cướp nhưng mà giặc cướp cũng có đạo nghĩa của giặc cướp họ lại càng xem trọng ơn nghĩa ngay khi mà hắn vừa đặt chân xuống ngựa thì hắn tử tuấn tú đó lại nói sư phụ người nên gặp đại đương gia trước rồi hãy nói tiếp Quản Quản cuối Sau Kêu liều trọng nhất cuối người tiến Miếng lớn hắn vén này lên tiếng trọng nhất ánh tràng Nên trong trước tấm lẹt dẹt một tiếng. Quản trọng nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Có lẽ vừa rồi ở dưới ánh mặt trời trói rồi phía che chỉ cửa cảm Có lại dưới về vừa vào da da sầm lẽ đó ở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 không khí ở trong lều và tinh thần của văn sĩ đều tập trung trên tiêu đào ở trên tay phải của y còn tay trái thì giữ con dấu hướng lên trên Quản quyền Quản chua kêu hiệu màu trọng nhất, ông lên. đường Văn viền bằng màu trắng nhưng mà cánh tay ở bên trong tay áo lại càng trắng hơn.、Quản、trọng nhất tức thời ngừng cho nên ở trên mặt, dù ở trong lòng lúc đó, lại là có trăm ngàn lời muốn nói. chát tay một chút, tay tay tức thời mặt trăm ra. ra cho Cố được lúc có áo làm lại lại là lời đại đó đội đó sĩ dơ mà bào ở ở ở dù v ă n sĩ đó lại chăm chú k h ó c một lúc lâu điềm đạm và nhò nhã làm bào đang mặc ở trên người y p h ẳ n g phiêu tựa như không hề có nếp nhăn mồ hôi của q u a n trọng nhất lại chạy d ò n g d ò n g từng hạt từng hạt túa ra ở khắp trên đỉnh đầu rồi ở trên rìa mép và dâu cầm hắn hắn lại tiếp đại o đường ra Làm y nhân lại lông mày, tay trái nhẹ nhàng nếm con dấu lên là lên lớp mày nhàng bàn nếm mặt mặt mắt Ảm đạm tự như là được chát lên một y Tay thấy y nhân nhuến nhẹ con trên trong ánh như phấn trắng hư Chỉ chát trái dấu tựa của sắc được người tối rồi sao giọng nói nhỏ yếu ớt cũng không đều quan trọng nhất lại nói cố đại đương gia vậy thực ra đã phát sinh ra chuyện gì làm y nhân đương nhiên là cố tích chiêu y cúi g ặ m mặt nói rất chậm Thì Ta dù núi đau biển đau lửa cố ũ n ngay không g sẽ phải chạy biết đây Vậy về tích h chiều lại thở dài một hơi tay phải đưa tiêu đ à o từ từ lại gần rồi đâm phía trước mũi ngừng thần quan sát một mặt lại nói Người cố ũ n nở g ân tích h chiều thở dài lắc đầu mần mề ngắm nghía t i ể u đào của mình tựa như là không cẩn thận sẽ làm gãy tiểu đao chân quý đó quan trọng nhất t i ế người về Chiều phía mép hai Tích hai của tay trước trước Rồi bước Mới cô bàn bàn Đến nắm n chắc k chế đ ợ c kích sự động trong lòng n g ư đã xảy ra chuyện ra người,、so、người, người không hiểu cái, cái gì cơ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 hai tay của hắn kịp thời dùng lực nắm chắc mép bàn để trụ vững đến mức khiến cho cả cái bàn làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng và kiên cố như vậy cũng phải phát ra một tiếng tách tách sắp tàn vớ văn phòng tứ bảo ở trên mặt bàn cũng bởi vì sự chấn động này mà va và chạm vào nhau Tiếng nói cố ủ a hắn đã run còn đã dậy, lại c h é t lên. n g ư i tại sao? c thích chiều nhìn hắn đầy thương xót ân hận nói ta đây cũng là không có cách nào khác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 Thì lúc à mà là m muốn Muốn mới sao Ta báo giết giết không phòng người y chết, y không giết người giết khỏi Lại phải viện nhiên phải Rồi chết chết chết thù trợ Tất trước được đề được Còn cô có cần y y y lập l bị này hán tử tuấn tú tiến nhanh tới thóng hai tay mà đứng c ụ tích chiều ánh mắt cũng chẳng thèm ngước chỉ nhàn nhạt, nhạt nói sư phụ của người đã chết rồi hán tử tuấn tú đó hắn không phải là sư phụ của thuộc hạ c ụ tích chiều nói sao hắn tử tuấn tú lại đáp là thuộc h ạ theo lệnh của đại đường g i a bái hắn làm sư phụ sau khi học tuyệt ký của hắn sẽ công hiến tốt hơn c h o đại đường già a Y lệnh lùng l nói tiếp. Thuộc hà, hắn Thuộc hạ theo chỉ tiếp một nhiệm mỉm một chim thành thành tình hết thích tốt nhất y mỉm cười vỗ vỗ lên vai của hắn tự tuấn tú năng một đời của hắn là lướt trời thú hoàn Hoàn xong chẳng nói Như lên hắn năng hắn nhanh như chim trời, chạy nhanh như phải chiều Chạy cười vai đời giá vụ vậy vỗ vỗ là là gì có Cố của của sư đồ Y Kỹ người đã học được hay chưa h á n tử tuấn tú c u n g kính may mắn không nhục mạch cô tích c h i ề u lại mỉm cười. cười hậu sinh khả úy h á n tử tuấn tú ánh mắt lấp lánh vậy cái gì mà hắn biết thuộc hạ đều đã biết hết nhiều thứ thuộc hạ biết hắn lại không biết được cô tích c h i ề u lại cười cười hoặc loạn bộ rất giỏi không uổng ta đã m ộ t phen tâm huyết tài bồi cho người hán tử tuấn tú hoắc loạn bộ lại nói phùng loạn h ồ trường loạn pháp tống loạn t h ủ y và hoắc loạn bộ đều là thủ ân sâu của đại đương gia đương nhiên là phải cung kính tần tụy chết không hối hận Cố thích chiều có chút Chỉ cùng các chút Việc chắc một Một bất một mắt một tiếng rút mắt giết chết thích thiếu thương nghe không hiện phố vinh hoa nhiên hướng Nhưng Ánh phải biểu nói với người lại quý quá nào ngày nào đương ngừng gấp mà là Là kỳ đó lộ ra sẽ dị hắc loạn bộ lại nói Đại ra, xin đừng đừng xin lắng. ra, lo một ọ i việc chiều bài được chuẩn càng. Cô tích của đều đã khẽ nhú、mày. Theo an bài của ta, loạn bị b rất ta. kỹ mày. đáp. ấ t cả đều k hán ô n này ở bên ngoài liều đột nhiên truyền tiếng nói vàng Thuộc hạ đồng trương loạn g có Lúc Thuộc sót. xài liều rội. đột tổ ở vào hạ, h p p có việc Cô tích chiều bẩm báo. cao r g Vào đi. m ộ tử hán t p h o n g thái mạnh mẽ và hào hùng Uy Phong lấm liệt bước tiến vào. Thích Thiếu thường, La Nguyệt Quang, Nguyễn cầu chiều tiểu thu quan đây. Tay Hãy Phong Phong Thích Thường, Bình Chính Thành họ thức chầm Chợt thi thể của quan trọng nhất. Nhớ vào. Lao đào cho tiến bên núi. đang lên trên trên ngâm nói. dọn trọng gỗ lấm liệt lại lát. cắm một một tới dưới đi tới. rồi từ từ đặt cột dở ở bước bước Cô của và Và đã k ý nói tới đây thì lập tức rút tiểu đao ra cho vào trong tay áo nháy mắt đã không nhìn thấy nữa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 cô tích h chiêu kinh sợ nói nhị trại chủ lại là thủ thương sao mặt mũi của la nguyệt quang lạnh lùng ảm đạm lại chẳng thay đổi thái độ Ta thương tên Hết tới trước tiểu trừ liên vân trại bọn ta cướp bóc điên cuồng lại bày thôn trấn ở trong chu vi hơn 100 dặm. Vào nhà thì giết ra can sau chỉ có việc cả Chỉ cái cầu cường khác cớ Cướp bóc cuồng chu cướp của dâm giết người. Không có việc ác nào là Không hung mánh hơn hơn nhà Không không là là lần lần làm Lần lần Lấy liên lại là làm ngoài này bày Vào nào bị bọn người đáng ngại văn điên Giăn gì đạo vi mấy dặm dâm Ở mọi việc sau đó lại khơi khơi đổ hết lên đầu của liên v â n trải thực sự là ti tiện hơn cả chó lợn Nói rồi, Hắn tỏ vậy vô cùng tức giận rồi Minh Chính lệnh tỏ tức Nguyệt Quang ngồi xuống, diện vết ra Lao Quang Nguyễn Bảo xuống thương cho hắn, đồng thời sử dụng tiểu Thực h sự u ỳ n h đã tức g i rồi.、Những、người ậ n Những h làm c u y ệ n đó đó phó có là do Trong gian tướng phó tổng tướng phái tới. Trong đó có hai tướng quân thư c ầ minh đầu, một n g ư ờ gọi là t h ầ n tướng quân Lãnh Nhân, Hồ chính ò n người k á phái đánh lá. c Lạc Cửu. được chúng ta chỉ cần thi hành một chút kế mọn là có thể đánh được bọn chúng là Lão là lần là Đà này mà hành đụt, hoa Gia, người không tướng Nguyễn tiên Hai nhiều tới thi tôi bởi quan ta một thể như bọn hèn mọn bọn Bình Vũ h kế lại nói bọn họ là đồ đầy thứ ba và thứ tư của cựu ưu t h ầ n quân ở trong trường sơn bị phó tổng thư ở trước đây mua được l ầ n này bạn họ là họ đ i ề u binh khiển thanh ư ớ tới n g k í thế, quả như là hùng quả Nguyệt là Là ác. g lạnh. Làm hùng Khí thế hùng ác mà sao? ta ác phòng ả i sợ sao? Nguyễn chính đang ở trên người mang vài vết thương trên đầu cũng bị thương tuy nhiên không đến mức giống như la nguyệt quang ngoại hiệu của hắn là hồng bào lục phát mà lúc này tóc ở trên đầu ngược lại lúng đ ố n g chỗ đỏ chỗ sành là do máu đông tụ thành Hắn cũng chẳng thèm Như chủ cũng nói. cười để ý, lại trại bản ì n thường, xét đánh là cũng sẽ không mở miệng. nay ngược lại lại nói nhiều như h Hôm h xét Đây là lại lại có sẽ mở vậy. p i đổi là thay b ả c h ấ thân gì đó a y không? khảnh khách. mình h Nói xong lại tự mình bật cười khách. Bản lại cười tự bật t huỳnh đệ liên vân trại thường có thói quen trêu đùa lẫn nhau cậu thay phòng tuy là lục trại nhưng mà nói c h u y ệ n cũng không biết cân nhắc mọi người cũng chẳng l ấ làm lạ và không để bụng n g u y ê n lai tám vị trại chủ liên vân trại là hồ khiếu ưng phi linh xà kiếm la nguyệt quang Hãy sau này Kiểu hiện thần h long, t í chỉ thiếu thương, một mình s ấ vì, vì, càng càng vì trong một chiến dịch độc thủ vì mọi người liên vân trại bảo vệ cho sởi tương ngọc mà mã mà mạng, mới năm mình làm Thành vào tài, xảy xung xong vậy đây, ra Trại Trấn trại trưởng Trại trở trại trì Trở trong liên vân Trại, trọng Trại. gia thuộc Châu quý, Thiếu chiêu, Thiền cùng Thương Đông. nhận hồn, táng Liên Vân người diện. đến những gần Thường no tiền nhập Liên Vân dụng người cùng nổi tiếng cùng Liên Vân đột được bộ bộ thiết thủ, Thời Bát Thích tự theo tức với với vì với về lại lồi chủ chủ, chủ hạ khác chủ cục cố sư kéo lệ từ đó liên vân trại thanh uy hùng tráng trong một thời gian không địch thủ mấy ngày gần đây trình chế chiến liên miên bọn người lao nguyệt quang thân thể và tinh thần đều mỏi mịt bất quá tất cả huynh đệ ở đây đều đã q u a n pha trò ý và sức mạnh từ việc trên việc dưới đều là một lòng phòng thủ kiên cố của liên vân trại cho nên cũng chẳng coi việc đó ra gì Nghe câu Thành Phong nói như vậy, Nguyễn Minh Chính liền Miệng Không nào ngả nói nhị nhân Người ta nói hoa đà, cạo xương độc cho quan vân trường Nhưng không giỏi chó thể Tích Chiều Hoa cho cha thử sức lực ra. Vậy thì thầy thuốc câu cười mọc được Cô cười cười ca cạo độc sức quả quyết tiếp rất ta trị và Lào là hoa đà mà là đà phải hoa vòi lại vậy Vậy lậm bậm lực ra lần này nguyễn tam ca cạo xương liệu thương cho lao nhị ca mà nhị ca lại không hề biến đổi sắc mặt thần y diệu thủ của tam ca thực sự là khiến cho bọn ta tận mắt chứng kiến không thể nào không bái phục được Vốn dí, và võ văn Vân với vẫn cố đối Làng Nguyệt Quang Nguyễn Bình Chính Liên sáng thương trong nói, người bạn họ vẫn phải mười phần tôn trọng. Làng Nguyệt Quang lạnh lùng nói. Cái gì mà mặt không đổi sắc? Người lớn dĩ, dù là lập. là là lời gì thiếu chiêu hay một một Trại từ thích thích mặt trồng chất của hai ra khi Cho họ phải hôi hôi Cái sắc? mới mười mà xem xem, mồ hôi lớn trồng chất ra mồ đổi ở nhỏ. Trên mặt thì lúc này phùng loạn hộ tiến vào trong lều trên tay b ư n g một khay lớn có một hồ rượu và năm cái chén cổ tích triều t h ô n g thả đứng dậy nói Bốn bốn huynh này kính vị vất vả vị phai Hãy h ly đệ Đã để ta rồi một t í c h tích h Thường thế mình Khỉ khỉ hoán、Tốt、hơn hết chúng thường phó chiến huynh i nói quái đại núi trùi ế kế quyết u xuống tấn rất Tốt ta tìm ta t lượng ưng Gần công con Bọn Còn gấp đây đây của cố ra kỳ là ở triều từ từ lại thở dài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 đó là trái tim của huỳnh đệ mới đập trở lại hồn phách cũng đã quay về nhưng luôn cảm giác mình là người ngồi bảng quan trong sâu thẳm vẫn là cảm thấy rất h ổ thẹn g những nguy người những đệ ở đây. Đối với việc điều binh khiển tướng càng mang trọng người cũng giết giả trang trong hoàng nắm huynh nói như Huynh chấn sơn Quan an nhà huynh binh khiển nhiệm quan trọng chết người. Và lại trước đây, huynh cũng đã nhiều lần dẫn quân còn lẹn thành chặt của cố tức chiều Cố của cả việc trách chết trước Cố địch Thực thủ hệ tay trại đất tất lấy lại lời Lại lại vậy Sao Đối với điều về sự Và Và đệ đây đây đã ở Bí bại bọn mật đảm giết gian tướng thành thôi thu ta gian Nhưng hùng Lòng nghĩa ngản hiệp anh can danh huynh Huynh lưu Chỉ cố là là sắp đệ đã vô luận là thế nào lần này thấy các vị huynh đệ đã trở về trong lòng của ta lại rất cao hứng để ta kính trừ vị một chén rồi hắn nói tiếp Làng là, là ngoài, Lại là Lời là Làng là lần là là ngoài ngoài này mà Đào Nguyệt Quang nói không như người như người tính toán Quan trọng chúng cùng nhau Nguyễn Minh Chính nói Nhị huynh thương nghiêm trọng Không nền uống Nguyệt Quang nói thương nặng cũng xuống là còn gì thiểu rượu rượu uống rượu Vậy thảo ta thôi thế Một ta Thì trăm chết ca, của chưa sao phải Mới coi coi rồi mời cái đối đời đôi ẩm có không còn sợ sợ bù bị cố u Thanh Phong chén nói, này của cô n g sao phải thích ai, kính ai, ai chứ? Nói xong, hai tay Nói chứ? cầm xong, chén một rượu, t r i ế u Thương, một đưa c h o Lao n g u Quang, sau y ệ t tự mình đó cầm lấy một chén Cô t Chiều r ũ n g c ầ mình lấy một m chén cho、mình. còn chén khác đưa cho nguyễn m ì n h chính nguyễn m ì n h chính cười cười Quản nhau uống rượu ngũ không hắn cùng phên? đệ đây trở một rồi, ra về mời sao một câu nói hời hợt đó cũng khiến cho cố tích t r i ề u chấn động hồn phách giống như là bị thiên lôi đánh trúng nhưng miệng của y lại nói Nếu như quản ngũ chúng này xung hắn là một thân một mình cùng với quan lớn lôi quân chấn thủ nam đường,、hết、ngày lại đêm. Thực sự là tội cho hắn tử cường tráng đó. Vừa nói vừa dò xét thần sắc của Nguyễn Minh Chính. Trông Nguyễn Minh Chính khá bình thản, hứng hết câu. thì thể thừa học. thủ Thực cho khá chỉ hờ cả để đêm. đó. trở tốt. Tất ta một một tội tử xét rồi về với Vừa vừa Ồ... Ai, lôi lại có sắc của nói dịp dò là là một sự cô tích h chiều lại nâng chén ta kính chư vị lạng nguyệt quang cũng nâng chén rượu hư lạnh đừng có quá khế á khí mà thừa lời nguyễn minh chính vẫn là ngăn trở n h ị ca h u y n h bị thương trên người không có thích hợp uống nhiều đâu lạng nguyệt quang không nghe thấy còn có thể không uống nhưng mà vừa nghe được đền ngựa cổ uống cạn có cái gì thích hợp với là không thích hợp chỉ một chén thôi không uống nhiều t h í cố h thường thấy tính tình tiếu c chấp của La n g u y ệ tích Quang câu uống rượu thì Nguyễn thanh nổi cùng phong đang định Minh lại cười với dậy Mỉm c Thì h n nói Không h đ ư ợ uống Cô t í chiều c h trong lòng cảm thấy lo lắng vì nguyễn minh chính ngoại hiệu là tái gia cát tầm cờ tình tế quỷ kế đa đoàn không biết tại sao lại để cho y nhìn ra được sơ hở nhưng mà lại tự Tự lượng không có s ở xuất ở trong lòng đang đ ú c thất thượng bát hạ mà vẻ mặt có thể bình thản như không chỉ thấy nguyễn minh chính cười với y nói Đo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 Cười、nói. các của c nói, biết tính khí của ngũ vị đều khí h ạ y chưa Hắn nói lánh, là lánh để cho các vị bị kinh ngạc c Chính Nguyễn Minh gỗ lại cười cười. Bàn gỗ đàn hương ủ đại đ ư ơ nói g gia là loại gỗ dùng dựng dùng cũng loại chưa chưa là thành, đào tốt nhất, dùng để dựng thành, dùng đào khắc, cũng chưa hẳn n khắc khắc để đã được. Y nói xong mà ánh mắt của mọi người đều đã tập trung tại dấu tích bị bóp vỡ ở hai cái bàn lớn t h í cầu h Thiếu Thương phế t cười nói Công lực n trào của q ả n ngũ đệ Lại thanh i n tiến thêm n ữ rồi Cô Triều bồi lại cười Cô Tích g ũ đệ luôn luôn t i kiện khi đuổi tin vui gì đó, cho nên tâm tình mới thoải mái để đuổi dẫn với ế u nhấn như Nhất định nên tình dẫn chúng ta. Câu Thanh chỉ Cho Ít treo tâm ta có cử có Câu đó để vậy là gì phòng trợn mắt ngũ ca ở đâu cố tức triều đáp tam ca đoán đúng hắn thực sự đã lập ngược lập được đại công rồi trở về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 cầu h thể tưởng tượng ra hắn là người như thế Nhưng thường Hoàng ú n cũng tưởng tượng người nào. dừng nói Ngày g ta một lát tiếp. bất ra có rồi là lại lại l Kim quá. n giống như đó sự sự q ỷ Lần này lại này ngũ để đệ cho thành ó m được.、Âu、cũng Cố Âu ứng. là báo t c chịu Đâu nói. chỉ l tóm được. Đâu c ũ g đã c é m xuống、rồi. Cậu thành rồi. phòng vỗ tài cười nói ngũ c a quả nhiên rất giỏi nguyễn minh chính lại thắc mắc nhưng mà không biết n g ũ để có thẩm p h ẫ n hắn rõ ràng quân tình của triều đình giống như là như thế nào cố tích triều lại nói để ta kêu hắn đến để tự mình nói rõ về huỳnh đoạn lại nói với bọn thích thiếu thương mời ba vị ngồi xuống b ả n t h â n của la nguyệt quang đã ngồi rồi chỉ còn nguyễn minh chính cầu t h a n h p h o n g và thích thiếu thương vẫn còn đang đứng cầu t h a n h p h o n g nói ngồi có gì tốt ta đứng thôi đợi chút nữa lão ngũ tới ta còn phải đọ sực v ớ i hắn thực sự không tin võ c ô n g của hắn đã tiến bộ đến mức đó được Hắn trong Liên Vân cổ cho nên hắn nên luôn luôn không phục. tích triều nói ngũ để muốn đem thủ cấp của cậu quan về đây để hiến cho các vị ca ca nguyễn minh chính lại cười thốt Đầu ngươi sao, thích a k ô trông n hứng thú. Đại ca ngồi còn đứng nằm nhị g có ca ca thú phải h t Đại đi, đều đây để trông năm nhị cả? Thích thiếu thường lại theo lời ngồi xuống hắc loạn bộ ngừng một cái khai tiến vào trần khai là một cái nồi lớn được đậy kín cầu thành phòng líu lưới lão ngũ thực sự là nấu cái đầu của cậu q u a để ăn sao ta không muốn ăn thích thiếu thường thấy lạ ngũ để đâu rồi cố tích h chiều tiến lại gần hai bước hắn tới rồi đó thích thiếu thường nói Ở đâu? đ Hác loạn bộ ộ thích n i cái nắp nồi. Bên trong đúng là một cái đầu người. Điều bất ngờ lại ê Bên n nắp trong đúng ngờ quản trọng nhất. mở một của bất t đầu là là h thiếu thường giật m ì n hết kinh s h h n lớn một tiếng vợ nội lực ra đằng sau lưng bốn mũi đào nhọn cắm vào lưng của y cùng lúc bị đoạn gãy hết chỉ là trong sát no đó thì cố thích chiều đã xuất thụ y ra tay nhanh như gió thần pháp như điện sẹt y đánh một trưởng lên ngực của thích thiếu thường bởi vì thích thiếu thường đã đem hết nội lực tập trung ra sau lưng để t r á n h gãy bốn lưỡi đào cho nên c h ư ớ c ngực của y phải chịu một trưởng cường mãnh của c ố tích c h i ề u y ngã nhào xuống dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều rời ra khỏi vị trí đồng thời từ mắt mũi tai và miệng của y máu chảy ra cuồn cuộn thích thiếu thường trận mắt muốn rách ra hét lớn ra một tiếng Người! Người! Máu từ trong ừ t cổ Cố họng phun ra mạnh ra mẽ thời í c chiều ư lạnh n đ a gian định đánh thêm trường thêm thứ h a Thì đột t nhiên cảm giác cánh giác cảm y đau h nhảy ó i Liên vội đùi lại vàng m ớ i p h á t chốc ra cổ tay cổ p ả i nội đã đ bị lực của i lại phương phản lại Mà h khớp t tay Y dùng n chai ắ mắt lấy khớp xương cô một tiếng, một tiếng tích chiều đối phó với thích thiếu thường ở trong lều i đã phát sinh ra biết bao nhiêu biến hóa khi thích thiếu thường bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc thì la nguyệt quang nguyễn minh chính và c ầ u t h à n h p h o n g cũng đồng thời chết lặng không bởi vì sự kinh hoảng mà đồng thời cũng bởi vì quá đau lòng và phẫn nộ xong cùng lúc đó thì người la nguyệt quang cũng đã bị cơ quan trong ghế khóa chặt và từ đằng sau ghế cũng có bốn lưỡi đao nhọn nhanh chóng chọc ra b ấ t quá nguyễn minh chính đang đứng bên cạnh la nguyệt quang y vó công ty u không cao nhưng tài trí thì lại cao tuyệt phản ứng càng l ạ nhất lưu y đánh một trưởng lên trên lưng ghế đáng tiếc võ công của y không cao cho nên một trưởng này chưa thể nào chấn vỡ hoàn toàn c â y ghế làm bằng gỗ đàn hương thượng hào hạng chỉ đánh hỏng được một vài phần Lúc Lào lưng lấp lánh lưỡi lưng Lào cùm của cậu cũng cái, cây cắm của Chính chỉ được cơ của còn khác cắm của này, Thanh Phong tới, cái, cái đánh vỡ tàn.、Là、Nguyệt Quang nhảy trên hiện nhọn trường Nguyễn Minh trấn hỏng quan trong Nguyệt bay dậy, dầm một mũi Một mũi sát tới, bật vừa ra hai hai hai Qu ghế đào đào đào vào vỡ bị đã đó. đó đã ở đó, Từ cái hóc khay l o ạ nguyễn bộ đ a n bưng ở trên tay, bắn ra một màn kim minh chính yểm hộ phía sau Huyết phía trước của la nguyệt quang một mặt đẩy lùi hắn lại một mặt thì dùng quạt lông vội vàng gạt những mũi chầm nhưng mà cánh tay và đùi cũng đã bị dính vài mũi c ậ u thay vọng hết lên cuồng nộ cùm sắt vùng lên chặn ở đ ằ n g trước của hai người cùm sắt của hắn vừa to vừa d à y và nặng cầu thái vòng muốn nhảy tránh thì thân đã bị đụng ra một kiếm mấy người bọn họ trận gặp tập kích bất ngờ kinh sợ và giận dữ đan sen nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu là tại sao huỳnh đệ lại bán đứng mình con muốn giả hại vậy cho nên mọi chiều hướng đều là đã tính toán sai lầm bọn họ ngày thường lòng giả hào hiệp coi nhau như thủ túc Chưa từng nghĩ đến, qua từng một đến ngày lúc ạ i Minh tái sai có có Chính được cát Cũng thể trở thành kẻ thù đệ tương tàn tính toán Huỳnh như Ngày là Nguyễn xưng kẻ đệ đã vậy lầm l ra này hoặc l o ạ n bộ đã rút ra kim tiền phùng l o ạ n h ồ cũng d ư ờ n g cao thiết kiếm lao đến hai bên của cô tích chiều nguyễn minh chính chỉ cảm thấy vết thương ngứa ngáy giận dữ quát lên các n g ư ơ i cô tích chiều cười lạnh <cười> bọn người đã xong rồi nguyễn minh chính c à giận tại sao Cô thích chiều hồi đáp trực tiếp. hồi Chiều đáp đ ì ngoại h chiều h an. Bọn n ta k ô thể n à vì động cơ cá nhân của bọn người n gây g cơ cá của mà trở c hiệu o con đường tốt đẹp phía trước được. đường n đẹp g tốt phía Là người quang n g tức Khí của hắn là h ổ khiếu ưng phi linh xà kiếm đã từng cùng với lão chạy chủ tam tuyệt thất thanh lồi ngũ cương t r ù n g của thanh thiên trại chạy nam trại trước sau tỷ đấu nội lực so với bọn người câu thanh phong thì kiếm pháp khinh công và nội công cao hơn rất xa một tiếng giống này của hắn đã, đã là được vận khí vào nên t ự n h i ê n là thiên lôi ngày cố tức chiều cũng nhất thời sững sờ giống như là xét đánh từ trên trời xuống những người ở trên mặt đất đều bị chấn động không kịp bưng tay là người quang khi hét lên một tiếng bỗng nhiên hai tay ôm chặt l ế n ngực của mình tiếp theo ngũ quan của hắn đều dị máu máu màu đen r ố t cuộc thì rượu độc hắn uống phải bắt đầu phát tác Lào lên là Nguyệt Quang hét lên thê thảm, Giống như hét thê thảm c ó một t ngọn lửa đang lửa h i ê u đ ố thái Ở trong t nội ể Dù hắn dốc hắn hết có m u cũng không cách không nào dập tắt đ được đứng người Cố Tích Triều đứng người. Nguyễn chính lại hỗ trợ Minh Nguyễn Nguyệt Quang trong cơn tuyệt vọng. Cầu Thành phong vùng cùng sắt hướng tới cố tích triều ánh mắt lạnh lùng của cố tích t r i ề u chăm chú nhìn hắn chỉ nói một tiếng mở bất chợt mặt đất t r o n g liệu hạ xuống ngay chỗ lào nguyễn cầu Ba người đang ra người đứng, mở ra một chính á i dưới tối động đen rộng một trưởng, bên n ư mực, mùi t sọc thẳng vào mũi. Giới r lúc này thích thiếu t h Phong đang ngồi ở trên ghế đột nhiên hô tay ống tay áo giống như là một quyển trục bằng lụa trắng được cuốn lại giờ sổ tung ra hơn một t r i n g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 Bỗng tiếng, ấm một chỉ â y g ế thiếu thương đang ngồi bị vỡ tàn nát. thích thiếu thương trấn ngồi đang bị v là cụ h m máu lớn. Y phi t bay lên một tay c h ụ p Bình chia n h một của h vào cổ c áo vua thanh, thanh vô tức lao tới trên tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây búa ngũ sắc s a n g loáng nhanh chóng chém t r ú n g thích thiếu thường thích thiếu thường thân mang trọng thường còn phải nâng đỡ hai người không thể nào bỏ ra được người vừa chạm đất chỉ kịp tránh sang một bên cây búa bạc đã chém đã má sửa qua gõ t r ú nhỏ g vào bên vai bên của trái t í c Cây h thiếu thường. h n búa nhỏ ngũ sắc của c ú tích chiều truyền phá tất cả nội g i a cường khí ngoại g i a công phu một búa này đã chém đứt cánh tay trái của thích thiếu thường xuống máu bắn ra cùng lúc đó thích thiếu thường đá ra một cước trúng vào khớp đầu gối bên t r ầ n phải của c ú tích chiều khiến cho y đau quá chịu không nổi phải giống lên y bất chợt kêu lớn Năm xuống. phùng loạn hộ và hắc loạn bộ theo lời của y nói đồng thời nằm phục xuống liệu bạt mở ra chừng loạn pháp lại hét lưới một tiếng bắn tiếng nọ bật t à n h tách liên hồi loạn tiễn giống như là mưa hướng về thích thiếu thường nguyễn minh chính và c â u thanh phong bắn tới thích thiếu thường nguyễn minh chính và c â u thanh phong ba người đã không thể nào rút lùi bởi vì lùi thì lại rơi xuống hố trước mặt lại là phục bình căn bản không có chỗ nào mà tránh Cậu cùng công trước, đi giúp đại ca chạy đi. Hét được đến chữ huynh máu Thanh một tiếng sát, tấn thời hét Tàm, Hét thì chết trúng Phong phía giống lên giận vùng đồng lớn. đến người giúp Lão đi đại đi. đi tên, mũi dữ, về đã hắn bên t ngoài h ư n máu, xông thẳng n g ra ngoài liều Bên ngoài liều mai phục đẩy sát thủ đã sớm tràn vào cầu thành p h o n g càng đánh càng dũng mánh phấn chấn thần uy đánh ngã bảy tám người thì trên thân thể lại có thêm năm sáu máu dòng máu nữa phụt ra vậy mà hắn vẫn còn hét lên nhất định là phải đi tìm thất đệ và lục đệ mà trả thù cho nhị ca Hết chương Sát vô xóa. Thất thanh phòng chính là kim xà thượng mạnh hữu thiền Hai chư huynh thanh phòng thân mang trọng thương Nhưng mà vẫn nhớ không hại huynh Sát trong trại trọng câu Còn có côn cùng Câu mặc vương người nói lòng này liên vân mang vẫn quên bá vô vị xóa xà Đó đệ đệ đệ đệ đó mà kim mà là là là uy kiểu du dù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 phi đao trong tay của nguyễn minh chính không ngừng phi ra, cổ tích chiêu dùng tay không đón bắt nhưng mà phùng l o ạ n hổ và hắc l o ạ n bộ phải vất vả né tránh nên xa dần nguyễn minh chính và thích thiếu thường Chợt cầu cái bọc cùng ngăn lại. Địch nghe thấy thì thanh nhìn thấy hàng hắn phấn hóa một tiếng một tới, sắt một tiếng, bột bột. lên giận vong lên vàng dùng ngăn gầm Ấp bay bay vội lại. vôi lên, là dữ ra rào. qua ra đều đã cầu ù n g sát của cậu thanh p h o n g dùng tay áo lau mắt lau áo hét ì dưới thương người. eo Phong đã bị trúng thương của một Thanh h của Cậu lên một tiếng chân gãy trưởng thương cạnh cùng vùng già đánh v ỡ c ầ m của người đó nhưng mà đằng sau lưng lại bị trúng thêm một dạn người cầm d ạ n hét lên thê lường lại ngã xuống sau đứng đã trúng một phi đa o của nguyễn minh chính nguyễn minh chính xông thấy ớ rõ điểm này nhưng mà y tay trái thì diều thích thiếu thương còn tay phải lại đỡ câu thành phòng không cách nào để chống lại công thế giống như bài sơn đạo hải tự như bầy hổ điên đó cậu thành phong lại cố gắng nói thêm một câu lều lão thất nguyễn b ì n h chính bỗng nhìn nhận ra vốn đã gần quân cơ danh của thất trại trụ mạnh hữu uy tức thì lùi lại giống như tên bắn đi lùi vào trong lều một mặt lại nói lão thất lại thấy trong lều hai người cũng áp tới gần nguyễn b ì n h chính vui mừng nói Lão Kiều cũng cố... nên ở đây, nên họ cố... Chưa thì dứt lời m ạ nguyễn h h đã một t h bình chính Phong. Thanh Phong không phòng Câu lại bị một côn đó cũng đau đến thấu tâm can nhưng chẳng thể nào để ý nhiều đột nhiên lo thẳng về phía trước qua vết rách ở mặt sau lều ra ngoài lúc này chị binh ở xung quanh hò hét điên cuồng đuổi theo nguyễn minh chính đơn thần độc mã lại thêm một thích thiếu thương thân thụ trọng thương bọn y đã dùng đường cùng đường nhưng mà y vẫn dáng hết sức để lôi theo thích thiếu thương chạy về hướng dành t r ạ y của lao nguyệt quang phùng đoạn hồ ngạc nhiên nói y lại chạy tới chỗ đó để làm gì nhị chạy chủ lao nguyệt quang đã chết mà dành t r ạ y của hắn lại nằm ở nơi tuyệt địa vậy chẳng lẽ nguyễn minh chính lại bị điên rồi đi vào ngõ cụt và không lối thoát cố thích c i ề u hét lên Bao vậy là giết chết không tha tạm thời không cần phải để ý đến gần y quá dù thiên long theo lời của y giảm tốc độ xuống nhưng mạnh hiếu uy lại vẫn gắng sức cố gắng đuổi theo dù thiên long chụp y lại Người cần mạng để làm cái gì. Bọn họ đã cùng đường không Mạnh giận nói Người cùng của Nguyễn Lão tam vô sòng Không may để cho bọn họ cùng nhau trốn、thoát. Người và ta sợ rằng không trốn gì gì phải liều cái rồi hiếu biết cái đại cái đâu để đã để đâu Chạy tức của thích Cơ chí của cho có chỗ hầm hầm họ thoát thế họ thoát làm lộ láo láo mặt dám tam may mà và ta y vô Võ sợ Vẻ mà của Du t h i ê nguyễn l o n trợt biến đổi Ngươi Đại nói Giặc không nghe đại đường nói gì lạ ra sao c n g đường chớ đuổi Phi đa của、nguyễn、Lão tàm lợi hại như thế nào, người chẳng phải là nào tàm thế hại Ngươi phải như chẳng không bình i hiểu ế t t Mạnh nghe h uy được lời. Đó lời lại hồi giò dữ ì Bình n Nguyễn chính đã cùng vừa ớ i thiếu thích thường chạy được vào trong của Lao Nguyệt Chạy Bình Chính được của lều Quang Nguyễn vào v Lao xông vào ở trong lều liền t r ợ ngược tay phi ra ba phi đào hạ gục ba tên đang đuổi theo sát phía sau bên ngoài chuyển tới những tiếng hét của cố tích chiều t r o nguyễn sự h minh chính gượng c cười h n đau khổ nói tài trẻ có tác dụng gì đây đại ca huỳnh phải chạy mới đúng Đã thoát được thoát một rồi, nói g à nào y đ m ớ có thể vì các huynh đệ mà báo thủ chứ. Nói thể thủ huynh vì báo đệ mà xong liền tháo ngoại bào của thích thiếu thường khoác lên trên người của mình đáng tiếc thích thiếu thường trần thần trí đã mơ hồ bởi vì mất máu quá nhiều nên tinh thần mời ư phần mê man nguyễn minh chính đột nhiên lật tấm lụi che phủ xuống sát đất ở giữa chiếc bàn lớn rồi đẩy thích thiếu thường vào bên trong thích thiếu thường trong cơn mơ màng lại lẩm bẩm Ta không để nữa. ta phải giết... nữa, không phải để nguyễn minh chính vẫn vào vết Vết trong sau đó tự xé một góc áo, đi xuống dùng đẩy đó y áo tự một góc Sau máu xé Đi lại ê n thương thương bàn nhận nhét trong Trong hoảng vài vào vật rồi thiếu thiếu dưới khi chữ cho thích thiếu Thích thiếu thương, ở dưới gầm bàn, chỉ ra đưa được đó đó áo tay Một hốt gầm gì Ở cảm bị l nói Nguyễn Minh Chính cái lại Đây là gì người vẩy tay phóng ngược ra đằng sau hai phi đao một tên mới lách người tiến vào trong liền trúng phi đao gục xuống còn một cây phi đao khác bắn vào trong khoảng không một c kẻ khác đang n h a n h như thiểm điện lách ra bên ngoài nguyễn minh chính lại cảm thấy toàn thân dần dần ngứa g i n hơi trúng độc t r ầ m độc lực đã phát tác ý nghiến rằng dùng lực đạp vào trong trần ghế rồi quay sang cái bàn từ trái sang phải ba vòng chỉ nghe một tràng âm thanh lẹt kẹt của cơ quan nổi lên lúc này lại có hai tên lách người tiến vào nguyễn minh chính phi ra một đao hạ một tên còn tên kia thấy đồng bạn gục xuống thì kinh h ộ t bạt vía nguyễn minh chính đang định lấy đào ra nhưng mà trong túi đã hết sạch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 Ai giết được nguyễn ư được đương ờ i gia trại ở trong đó Thì sẽ được làm đương gia của trại này n g đó sẽ của làm minh chính thầm thở dài một hơi dài nghĩ h mắt n ắ m một vòng xung n u q a bên trong n lều h đến quá khứ mắt lại có một chút rừng rừng lệ chợt phát hiện ra tiếng huyền náo bên ngoài đã ngừng lại một giọng nói rất êm t a i cất lên Thế khuyền, nguyễn để, Trốn ở trong Huỳnh, phải là biện, Không phải là biện pháp đâu. Ra đây đi. Nguyễn đâu, Nguy cũng biện biện đây Đệ đó đi ra ở là là Cố tích một lát chiều đợi k ô nguyễn thấy ai trả tiếp. thì ta tiến trong không ai lời rồi lại nói tiếp. Các người không già thì bọn n đó. Các sẽ vào minh chính hít một hơi thật sâu nói cố đại đường g i a cố tích chiều a lên một tiếng nguyễn Lão t minh n g ư ờ l u ô luôn là một người một t ô n minh. Người bây giờ nên sáng. g giờ tối theo bây bỏ chính ó ai i đâu đó. Nguyễn là bờ vẫn còn n kịp m c h nói người... y trầm ngâm một lát rồi nói lời người nói có phải là thật không cô t í c h chiều cười lại trong lòng thầm nghĩ người thông minh quả nhiên là đều sợ chết Ý đáp đương nhiên là thật rồi nguyễn minh chinh nói ta đã chế trụ được huyện đạo của đại trại trụ rồi cô t í c h chiều lại cười, cười vậy thì rất tốt mang hắn giao ra đây ở trong lều yên lặng một lát cô t í c h chiều thầm d i trong lòng người già hay không già thì cũng t r á n h không c i chết còn chỉ hoán để làm gì nhưng miệng lại nói nguyễn t minh Cà còn chưa t tưởng tiểu đệ có p ả i liều không? trong Ở chính của Minh nói ế tiến chết. u Nguyễn như ta hấp tấp ra ngoài, rất dễ vì bọn người loạn bắn chết. Vậy chỉ bọn người hay vào đây trước, rồi đi cùng ngoài. Minh Chính n hấp chỉ hãy trước, ta tấp rất ta ra ra rồi vào đi với dễ vì Vậy đây xong câu đó người đã lùi đến bên một bồn hoa móc hết bùn đất ở trong đó ra ngoài thì dưới đáy bồn hoa có một thanh gỗ nằm ngang nguyễn minh chính cắn chặt môi năm ngón tay lại b u chặt vào thanh gỗ nằm ngang đó xong một chốc mới chuyển đến ngữ âm của cố tích chiều Được đi chứ, bất quá ta t quả vào o r nguyễn đó đồng Người phải đồng ý thích h ý giao ra minh chính nghe bên tài nghe theo tiếng từng bước chân vẻ mặt tái nhợt xẹt một tiếng cửa lều được vén lên Một người bước lên trên thềm, tiến vào. Đột nhiên, bước bị bật bỗng bị bên bị bay như người Người chỗ Chính. Chính Chết sức cây hoặc hoặc lên lều là liên lụy, trên nhiên nhiên tiến gần đến chỗ Nguyễn Minh Nguyễn Minh phẫn nói. Chết đi. Y dùng sức kéo mạnh thành ngàng tiếng, nổ tung, vỡ tan thành trăm ngàn mạnh nhỏ. Ngày những ngoài đứng gần đều là bị liên lụy, hoặc bay hoặc ngã, thềm đột một to trăm thầm tím ra. đều Ẩm mà mềm đi! vào, vậy vỡ kéo gỗ Y mẩy.、Người、ở bên trong đều đương nhiên là không may mắn thoát được bị n ổ cho tan thây máu thịt b ầ y nhảy b ả người thân n của u muốn chiều câu chiều y thầy Y ễ n Minh Chính là một lòng muốn chết, cho nên định dùng Ngọc phần tịnh không một Tiếc phái chết Cho tích Thạch tích cố là chết t cố đã r n loạn g pháp t ế n Người vào bị n ổ chết của nguyễn minh chính lại chính là trường loạn pháp ngày c ố tích triều lúc này cũng là phải lao mồ hôi lạnh cả y cũng không ngờ được rằng nguyễn minh chính đã sớm trôn giấu thuốc nổ ở trong lều của la nguyệt quang c ố tích triều lại đứng trước đống đổ nát lắc đầu than thở Nguyễn Lão Tàm, quả như Quả Lão là Tàm khi bọn thuộc hạ đang tại hiện trường tìm hải cốt lẫn lộn cùng với máu thịt không cách nào phân biệt được thì cố tích chiều vẻ mặt ngưng trọng hạ l ệ n h tìm kiếm những mảnh vụn của y phục và binh khí t tử thi. ra cũng có hơn 5 cái tử thi. Hoác hơn Cô Tích Chiều nói. Hơn năm tử thí. Hoác Cô Tích Chiều lại hỏi. Có tử thí thể Hơn Hơn hỏi nhận ra được kẻ nào hay nói người lại loạn nào không loạn đáp bộ bộ được đáp ra kẻ vẻ vụn không còn hoàn chỉnh Không còn đầy đủ. Chẳng còn n cách à đầy đủ mặt của cố tích chiều bắt đầu trầm tư y phục đâu hắc loạn bộ đáp y phục thích thiếu thường nguyễn minh chính và trương loạn pháp mặc ở trên người đều là tại đó Cô thích c i nói. u Bình h k đâu? h o lãn bộ đáp. p Có i đào, ngân thiếu ư ơ n g đ ạ hoàn nha đào, lang bộng. Cô t i c h i thường từ trước t ớ i n a y quen dùng một thanh trưởng kiếm màu xanh nhạt thanh kiếm này là thượng cổ tinh hoa danh sư tuấn thân mà đ ú c thành cho nên không giống với một vật nào đó bình thường thuốc nổ này có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể phá hủy hoàn toàn hoác lạn bộ nói Cây này... Tìm lại ngay chỉ t c chiều phát mệnh cường quyết phát ra lệch là kết quả của tìm lại vẫn là có. Gương của xanh, Lầm kết không tìm mặt tích tái quả chiều của có của cô xanh bầm nói vẫn Gương Chỉ sợ rằng thích thiếu thường vẫn chưa chết phùng loạn hổ nói không thể nào đâu thuốc nổ mạnh như vậy người có đúc bằng thép cũng sẽ bị nổi cho tan nát thịt xương sao có thể không chết được hoác loạn bổ lại nói Bọn ta bao trồng trồng thường quyết không thể nào rời ra khỏi hiện trường ta Thích thiếu quyết vây rời thể khỏi được Cố mệnh lệnh này của cố tích t h i ề u khiến cho bốn mươi tám tên phản đồ của lê văn trại phải bận rộn đến tận sáng sớm ngày hôm sau Bọn chúng mang tất cả những mảnh thịt nát và xương vỡ vụn thu thập được, ghép lại cùng với nhau, càng dần hơn nữa. Không xương nào chứng liên quan đến thương. cả được, cho cố tích chiều có có chút thịt thu thập ghép khối thịt thích thiếu làm tất kết một tỏ quả dữ và vỡ với lại lại cố tích h chiều hùng ác đá một cái khiến cho một cái tử thi mà bọn thuộc hại vất vả chấp vá lại lại bay ra tung tóe u giận g trời dữ. c cũng bể phải h đuổi t o m a n g c á i c ổ n g thương mạnh thích thiếu của về đây. dữ ù dù dùng thêm thích thiếu thương chết tói trưởng thể cho không chịu không huynh. Chẳng lòng lấp lấp là là cũng nổi ngọc công n bắp. bà Cố ca, của có đại a tay rồi. Phùng đoạn hồ lại lại lại đoạn đi rồi. nói tiếp. thêm mất một thể mấy con hổ đầu này đã yếu, lại tàn tật, Phùng hồ hồ chỉ mấy y này suy yếu đã đầu đã bị con Có có sỏ Đã không đủ mang đến không họa Tích Chiều mang nữa nói Nếu là người khác mới không đủ mang tới tài Cô l à người k h á c mới k h ô này g mang đủ tới t i họa Nhưng y lại là t h cụ h thiếu thương thở Nhổ không thổi Hác bộ nói, Nhưng tận tới trốn thoát lại dài Gió lại xuân Nó lên loạn nói sơn trại, Nhưng gốc Y cỏ mọc cho khỏi Tống có mà bộ dù ra trại y tích h h ị sư đường để giữ trọng núi Ở con t yêu dây triều h thường cũng chẳng thể i ế u t cũng nào ố n đi được. Lúc này, chiều mới tươi cười một chút dù tống loạn thủy không có chộp được y nhưng mà một ngày còn tức đại nương y dù mọc cánh cũng khó mà bay được Vốn vụ và Việc tống tống đối sống Cố chốc trốn loạn thủy chấn giữ dây chân núi thích thiếu thường than mang trọng thường nên cần loạn không nào Mạnh này đường Tiên đại tướng quân và lãnh nhị tướng quân đang đi lên núi Cố thích chiều chậm ngâm thường không nào trương bên ngoài thủy Thích thiếu thủy Tuyệt thể sót tới thích trầm một thích thiếu thoát Tạm thời không thể giữ gặp lại lúc Cho cho báo Báo cáo đại đại chỉ hiếu chiều ủy dây được mới đi ra ra bẩm để phô sẽ nhưng bọn người phải chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi y dừng lại một n một hơi rồi lại nói tiếp ngoài ra tìm cách để cho tức đại nương biết được tin tức thích thiếu thường đã cùng đường mặt lộ mạnh hiếu uy dù thiên lòng h o á c loạn bộ và phùng loạn hổ tinh thần phấn chấn đồng thành đáp rõ cố thích chiều giờ mới cao giọng quân huynh đây, dặn các huynh đệ xếp hàng ngành đón.、Chủ、nào tới tới đệ đó. các Chủ xếp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 dưới không chạm đất không có chỗ nào để mà gắng sức nhưng mà ở trong lòng của y ngọn lửa thiêu đốt đó vẫn không thể nào dập tắt được Trong Ta thích Trại chết ta chết ta, ta chết thấy một thiêu đốt trong hét ta ta chết Ta vào nghĩ dẫn Liên Vân Trại, Nhưng đã hại chết các huỳnh、đệ. Cũng giống như bọn chính bọn giống như Đang lồng ngực lên điên cuồng Chính ngươi gì đầu đi đó đã đệ đã đó đã đã suy chiêu của chỉ cố các cảm cái chết các y y Y Y hại hại họ hại họ hại hại lập lập lại là là Là là là Là bởi vì ở rồi Thay trong một ngầm vàng vọng ở trong giếng ở sâu, chiếc â câu u lại một câu lặp đi lặp lại đi một ồ lâu vẫn không h t h i ế c giếng sâu này đào thẳng xuống dưới đất rồi chạy ngang thông tới hậu sơn cửa ra nằm ở dưới chân núi vốn là trước khi thích thiếu thường còn chưa gia nhập vào liên vân trại nguyễn minh chính ở trong lều của đại trại chủ la nguyệt quang lúc đó đào một đường hầm bí mật để khi nhỡ nhàng có thể dùng tới tuy nhiên trừ khi thích thiếu thường vào làm trại chủ của liên vân trại thanh thế lớn mạnh chưa từng có lo lắng bình bại mấy năm gần đây lại có thêm cố t i ế c chiều cho nên thanh thế lại càng có thêm có một không hai nhưng mà nguyễn minh chính tâm cơ thâm trầm việc đường hầm tuyệt đối không hề nhắc tới bởi vậy thích thiếu thường cho dù có la to hơn đi nữa thì cũng không t r u y ề n ra được tin trên mặt đất Qua một thời gian rất lâu thích thiếu Điều đầu Nếu gian vừa một mới mộng mình mà mình Mộng mộng mộng thời rất Thích thường từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh rất tới đầu tiên khi vừa giật mình thức tỉnh đó là... mộng. Ý hy vọng tất nghĩ khi hy như chỉ vọng cơn là là là ác cả ác Đó Cho dù m ộ nỗi g mộng cũng Chẳng không mộng. trong tượng giống trong mộng cảnh, song ác phát cánh cả tức Cho cảnh đặc cảnh, hơn thì khi tỉnh hiện phải thâm như thiếu hoàn nữa, toàn n đi đều đi. đã đã Đó rồi, tối biệt qua qua, ra tay. một tất trầm một thật. sẽ sự u Y Y lập là là dù ở đau do bị mất một cánh tay và sự thống khổ bị phản bội cộng thêm sự đau khổ vì các h u y n h đệ thảm tử cứ không ngừng k h o é t s u vào trong lòng của thích thiếu thương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 Lương khô Hỏa và cả có cả địa đồ thích ể tại nơi nằm tăm tối không thấy ánh mặt trời nơi lối nằm Không ánh Như vậy thiếu n nước, nước ngầm g mạch Thích h t thường lại nhớ đến nguyễn b ì n h chính lúc đẩy y vào dưới gầm bàn c ó nhét vào trong tay của y một cái mảnh áo y đốt một thanh hỏa c h ệ p mới phát hiện ra đó là một p h o n g huyết thư được viết vội vội vàng vàng vải chứ Đại ca, h nhưng h thể chết. mà đệ, thay v o trước h c khi nguyễn lòng bàn tay. l á o tam gần chết vẫn không quên đi tứ đệ muốn hắn báo cửu y đồn nhiên hiểu rõ tâm ý của nguyễn bình chính đã không tiếc thân vậy cho nên mình phải hiểu được đại nghĩa mà tiếp tục sống Lão、Tứ、là là Liệu là long làm Đã phong Hảo giáo Tứ trận tiền thiện ngút trời tích trục thiên Trước trận tử trọng trở thân một trường tích thì và Vậy bình Anh hùng thiện chiến hào khí ngút trời. Nhưng hắn không còn giống như là bọn mảnh đánh sinh tử quan trọng, đã trở giáo làm phạn hay không Còn giống như bản thân của mình nguyên n chiêu chiêu phục khí hay hứu hay Chịu Mục mua cư có cố của của cố tích chiêu, dù có phục nguyên được bị Dù đó uy du c ộ những g t ê nên Liên m mất một giảm một mưu đã đi đã đi đồ được được tay thân thể tàn này của ý, võ công thì thành thể thể Trại diện Với cái cánh Cho công còn của công còn có ba thành, sao có thể mưu đồ phục cửu được? Sao có thể cứu ván được nguy nan của ván phương phần này nguy nạn Vân n phế h ba ba Sao Sao y võ Võ trừ huỳnh đệ của liên vân trại chết thì cũng đã chết mất rồi phản cũng đã phản rồi là sự thật không cần phải tranh luận thích thiếu thường cảm nhận được sự nghiệp của mình đã hoàn toàn sụp đổ không thể nào chỉnh đốn trong bóng tối chỉ vì một p h ò n g huyết thư và sự kỳ vọng của những huynh đệ trước khi chết đối với y mà tiếp tục sống Hết、trường. Hết phước khi nghe chuyện kênh theo những theo Phần nghịch Thủy Hàn Hẹn những theo tiếp tiếp trường tập tập Tứ Tạm biệt gặp lại trong những tập rằng người Mong Đừng quên ấn đăng Giang gặp mọi rơi vui dõi Đại lại đã Để có của vẻ ký Bổ